đường 21 sau làn khói đen dưới đám hoang tàn Τốt cảnh sát hình sự sở công an giang kinh đã đến hiện trường cư xá thông giang đội phó đội hình sự đồng thụ cũng có mặt một đám đổ nát tàn hoàng khói bay khét lẹt vẫn đang nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết tiếng kiều cứu khắp căn hầm phòng không trên mặt đất đều hỗn loạn cùng cực đồng thù biết lúc này việc cấp cứu là việc cần kiếp hơn cả khám nghiệm hiện trường trong hoàn cảnh đặc biệt này anh chỉ nên như một nhân viên cấp cứu anh và một số cảnh sát trực ban cùng các đội viên cứu hỏa và nhân viên y tế tổ chức cấp cứu cho những người bị thương ở phía trên căn hầm phần lớn các phòng khách của cư xá đều ở độ sâu 20 mét dưới kia một bác sĩ thuộc trung tâm cấp cứu lo lắng nói tuy mọi người chạy đến rất nhanh chóng nhưng do thời gian rò rỉ khí ga đã lâu chỉ e những người ở tầng sau 20 m duoi kia gặp lành ít dữ nhiều nhất là khi vụ nổ đã làm sụp lở bị mất cầu thang lên xuống hầm Chưa có thời gian để điều động xe cổ thiết bị đào bới Mọi người tự động đứng thành dây Lần lượt truyền tay nhau Đưa đất đá từ dưới hầm lên mặt đất Hiệu quả thì có Nhưng vẫn cứ là mất nhiều thời gian Nếu đúng như tình hình đã báo cáo Khí ga sẽ bị rò rỉ Thì e khi đón nhận được những người ở tầng đáy hầm lên Đều chỉ còn là những cái xác không hồn mà thôi tất cả mọi người cùng nỗ lực đã khơi thông được lối xuống cầu thang trên lối đi ở dưới đáy tầng hầm cũng có nhiều gạch đá rơi quả nhiên người ta đã phát hiện thấy nạn nhân đầu tiên hoàn toàn không còn sức sống gì nữa đồng thù đã từng chứng kiến những cảnh tàn khốc nhưng nhìn những nạn nhân không rõ số phận ra sao anh thấy lộng quặn đâu anh và các nhân viên cấp cứu đều không nói nhiều chỉ mải miết nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân và chuyển họ lên mặt đất Vì có thể ở dưới hầm Vẫn còn rò rỉ khí gas Nên bác sĩ của trung tâm cấp nếu nhắc nhở mọi người phải duy trì thông gió và vận động không đứng ở dưới đó quá lâu trong quá trình làm các thao tác đồng thụ vẫn tranh thủ quan sát cấu tạo của cái hầm phòng không này chiếc bếp than to được vây bọc khá kỹ nằm bên cầu thang khiến anh chú ý chắc chắn nó là thủ phạm hàng đầu nó có ống khói vươn lên đến tận mặt đất nhưng thành ống có thể bị hở hoặc đầu ống không được Được đặt đúng vị trí Không thông xa ngoài Đều có thể dẫn tới trúng độc Sau vụ nổ Mà bếp vẫn nguyên vẹn Không sức mẻ Chắc là nhờ được bao bọc bằng vách tôn Khá chắc chắn à, Anh Thụ à Anh Thụ nhìn cái này có thấy quen quen hay không Một cảnh sát thường ngày vốn tỉ mỉ Đưa cho anh chiếc ví đầm Mà các cô gái thường đeo Vào cái đêm cách đây không lâu Anh đã nhìn thấy mạnh tư dao Đeo chiếc váy đầm Rất giống thế này Mở ví ra Thấy bên trong có ví tiền Cùng chứng minh thư Và vài tấm thẻ ngân hàng Cô ta thật rồi Hoặc nên nói lại là Đúng là cô ta Chắc cô ta ở dưới hầm rất lâu Đồng thủ thấy đầu anh Như bị căng xa từng hồi Nhưng anh vẫn gắng nghĩ thấu đáo về khả năng mà cái ví đầm này đã gợi ra Trước hết là ở núi Vũ Di, sau đó là vụ chôn sóng Rồi đến cái bi kịch ngày hôm nay Nhân vật chính vẫn là cô gái đơn độc nhưng rất cứng cỏi này Có lẽ chỉ lát nữa sẽ nhìn thấy thi thể cô ấy Chẳng lẽ hôm nay lại là ngày cáo chung hay sao chứ? Tại sao cô ấy lại đến đây Kẻ nào cứ gia dẫn Quyết ý giết hại cô ta chứ Đây nhất định không phải là Sự cố ngẫu nhiên đâu Anh cần có thêm nhiều thông tin Số người mỗi ngày ra vào cư xá Nồng độ khí oxy carbon lúc nãy Lúc xảy ra sự cố Còn bao lâu mới đạt được nồng độ đó Có nguồn khí gas nào khác không Và cả hành trình cùng hoàn cảnh cụ thể Của mạnh tư giao nữa Nhưng phải tìm ra cô ta Hoặc thi thể của cô ta trước đã anh cảnh sát vừa rồi lại gọi anh ơi anh nhìn xem cái này đi đồng thủ bước đến thấy trên nền lối đi lồi lõm do bị nóc sập xuống có một đoàn ống dẫn đen đen ống dẫn gas Tự phóng về đến nhà, thấy lịch thu vẫn như lúc anh đi cách đây 2 giờ, ngồi trên salon với tư thế cũ, mắt không rời tivi, cô mong sẽ nhìn thấy tư dao được an toàn cán xa, hoặc có lẽ lúc vụ nổ xảy ra, tư giao không có mặt ở cư xá cũng nên, nhưng tại sao cô ấy lại không nghe di động chứ? Tử phóng cho lịch thu biết, tư dao nói rằng đã có được bước đột phá quan trọng, phải đến cư xá địa đạo ấy, gặp người bạn của trương sinh, lẽ nào lại trùng hợp cô ấy vừa đến thì ở đó xảy ra tai nạn khủng khiếp chứ. Lịch thu bất giác nghĩ đến số phần Của những người bạn của tư giao Rồi là nghĩ đến cái chết của cô em Và gia đình bà dì Đều là sự cố bất ngờ Các những người ấy Đều đã từng đến hang quan tài treo Đầu thương đến chết Hay là tư giao suốt cuộc Cũng không thể thoát khỏi cái đại hạn Do lời nguyện ấy đem lại chứ Vừa vào đến nơi Tử phóng hỏi ngay Ờ đã liên lạc được với thường Uyển chưa Lịch thu gật đầu Cô ấy đang đi công tác ở Tây An Và cũng đã xem bản tin trên TV Qua điện thoại mà cứ nức nở khóc thôi Rồi cô ấy nói là ngày mai Sẽ về Giang kinh trước dự định Không hiểu sao tôi lại đang nghĩ rằng mà Nếu mà cô ấy cứ ở xa thì Sẽ an toàn hơn Thì có gì khác nhau đáng kể đâu chứ Cô nên nhớ cho là viên thuyên Và tiểu mạng gặp nàng đều là ở bên ngoài cả Và chúng ta cũng hề nhận được tin xấu về Giao Giao kia mà Anh coi cô ấy đến cư xá gặp người ta Rồi chính nơi ấy bị nổ Tin này chẳng phải tin xấu là gì chứ Lúc anh vừa đi khỏi nhà thì công an cũng gọi điện đến hỏi Giao Giao có ở nhà không Tại sao họ lại hỏi điều này nhỉ Chắc là họ cũng biết là Giao Giao đã đi đến Đã đi đến cư xá rồi chăng Tôi thì tôi cho rằng đây có thể là tin tốt Ít ra thì cũng chứng tỏ rằng Khi họ gọi điện đến thì Vẫn chưa xác định được giao giao Có ở trong cái hầm đó hay không Có đúng chưa Nếu đã thấy xác rồi Thì việc gì phải hỏi nữa chứ Này Anh nói năng ý tứ một chút có được không Anh không biết hay sao Cái hầm đó bị sập khá nghiêm trọng mà Nhiều người đang bị vui Bị đè bên dưới mà Anh đã đi đâu suốt hai tiếng đồng hồ chứ Có nghe ngóng được tin gì hay không Lúc này Lịch Thu mới nhận ra tử phóng trong bơ phờ mệt mỏi, hoang mang và ủ rũ nữa. Tử phóng thở dài. À, tôi còn có thể làm nổi việc gì nữa chứ. Tôi túc trực ở hiện trường, nhìn từng người từng người được khiêng lên, nhưng mà không có tư giao. Về sau càng có thêm nhiều người nghe nói về vụ này nữa họ kéo đến xem rất là đông công an buộc phải phong tỏa hiện trường thế là tôi không thể quan sát được thêm gì nữa cả tôi lại nghe nói là đưa nạn nhân về bệnh viện Kim Đài để cấp cứu tôi bèn bám theo nhưng mà giao giao thì cũng không có trong số người được cấp cứu mà lịch thu bùi ngùi tử phóng đã thật sự hết lòng với tư giàu cô dịu dàng khuyên ở thôi thì anh đừng có nên quá lo như vậy Nên nghĩ cách nghe ngóng từ nhiều nguồn thử xem sao Tôi vừa nghĩ mãi thì Ở đây cũng có nhiều vấn đề rất phức tạp quá Chẳng thể làm rõ trong đôi ba hôm được đâu Tôi thì ngày càng cảm thấy là Chúng có liên quan đến cái chết của cô em và gia đình bà dì tôi Mấy hôm trước thì Tư Giao đã bảo anh Điều tra về ngôi nhà của ông chú rể tôi Chắc là vì cô ấy đã có những đầu mối mới Cho nên là kẻ định giết hại cô ấy Mới càng ngày càng điên cuồng như thế mà Tử phóng thẩn thờ ngồi trên đi vầng. Cô thì cô nói rất có lý. Vừa nãy thì suýt nữa tôi suy sụp thật sự vì nếu tư gia có chuyện gì thì việc điều tra có còn ý nghĩa gì nữa hay không chứ? Thì vẫn có ý nghĩa chứ. Chúng ta không thể cứ sống lù mù cho qua. Có đúng không? Cô nói rất đúng. Tử phóng đã thấy phấn chấn. Như vậy thì chúng ta có nên gọi điện cho Lâm Nhuận không nhỉ? Lịch thu thở than Anh ấy là người rất là nhạy cảm Lại còn đang tỉnh dưỡng mà Ở xa quá thì Anh ấy cũng chẳng thể giúp được gì đâu ừ, Thôi thì cứ nên chờ vậy Nếu có tin tức cụ thể Thì hãy cho anh ấy biết cũng được mà Đáng sớm hôm sau tử phóng đến thẳng tòa báo dọc đường không ngớt gọi điện ghi âm thu lượng thông tin của báo giới và các đồng nghiệp về vụ việc nổ khí ga hôm qua lượng thông tin rất phong phú nhưng thực hư thì chưa rõ rất khó mà sàng lọc ví dụ về số người thiệt mạng Cơ quan hiểu trách còn chưa thống kê, con số đồn đài thì trên nhau quá lớn, có tin nói là hàng trăm, có tin nói là hơn hai chục và vẫn đang tiếp tục đào bới, con số vẫn đang tăng dần. Về nguyên nhân cũng vậy, có người nói là vì cái bếp than thải ra quá nhiều khí độc hại, có người thì nói là ống dẫn ga sở dưới đáy hầm bị rò rỉ. Nhưng mọi thông tin đều không nhắc đến mạnh tư giao Lành ít giữ nhiều mất rồi Tử phóng nghĩ ngợi Anh thấy đau xót Nếu tư giao bình an hoặc chỉ bị thương nhẹ Thì chắc là đã gọi điện cho mình Hoặc là cho lịch thu rồi Trung tâm cấp cứu Từ chối các cuộc điện thoại Hỏi về con số thương vong tự phóng đến tòa báo trình diện rồi anh báo cáo là đi lấy tin lại vòng đến trung tâm cấp cứu, đúng như anh dự đoán, ở đây đang bận tiêu tít và cảnh giới rất nghiêm ngặt. Vừa đi đến cửa tòa nhà, anh đã thấy rất nhiều phóng viên ngược đeo thẻ, tay xách vài đèo, máy quay phim, máy ảnh đang bị mấy cảnh sát và các nhân viên chặn lại. Các phóng viên đang phản nạn Nhưng vẫn không ăn thua. Tử phóng thấy lò lò, anh đi đi lại lại, rồi chợt nghĩ ra một cách. Chỉ vài phút sau, thấy từ xa có một xe cấp cứu đang hú còi chạy đến. Anh vội chạy ra, áp sát cái cáng vừa chuyển khỏi xe. Và biết ngay, đó là một nạn nhân bị tai nạn giao thông. Không thấy có người nhà đi theo xe. Tử Phóng nhận ra nạn nhân là một thanh niên ngoài 20 tuổi, anh bèn gọi luôn miệng. Chú Sáu, chú Sáu ơi, chú Sáu ơi, anh đây, anh của em đây mà, chú Sáu, chú Sáu, chú Sáu ơi. Nhân viên y tế hỏi, anh là người nhà, dạ tôi là anh của chú ấy mà. Tử Phóng bám theo cái cảng, lọt được vào trung tâm cấp cứu vừa vào thoát, anh đã quên luôn chú em bắt đầu sụp sạo các buồn bệnh nhân cho đến lúc một cô y tá ngờ ngờ bèn bảo cho bảo vệ họ lùa anh ra khỏi khu cấp cứu anh còn chưa kịp nhìn thấy bóng từ giàu có lẽ khu nhà kia là nhà xác